Các bạn đang nghe đọc truyện trên website là khôngcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Bộ truyện Phong Ma Yến Tước Diễn đọc Minh Minh Tập 40 Đổng Thúy Vân Chơi mặt trượt cả đêm Tiểu lục thua nhiều thắng ít Đến khi trời sáng Từ Đặc Thuận đề nghị dẫn hai người đi ăn đồ ăn sáng đặc sản của Tế Nam Gã và Mã Vân liền biết Vị từ hội trưởng này có lời muốn nói Lấy hai con bánh rán, ba bát trà ngọt Từ đặc thuận gọi ông chủ sạp hàng bán đồ ăn sáng Mùi vị món trà ngọt này không tệ Tiểu lục uống được mấy ngụm đã nghe từ đặc thuận nói Mạnh tiểu huynh đệ này ta nghĩ người bị Thúy Văn lừa chính là cậu phải không? Mạnh tiểu lục đặt thìa sứ trên tay xuống Nhìn thẳng vào từ đặc thuận trịnh trọng gật đầu Từ đặc thuận thở dài một tiếng nói hey, Ta xem hai người từ Bắc Kinh truy đến tận Tế Nam Lại còn tìm được tung tích của Thúy Vân Mối thù này chắc không phải là nhỏ rồi Đúng thế còn có đầu, nợ có chủ Họa không chất lên người nhà Ta sẽ không chấp nhận để cậu đụng đến mẹ già của Thúy Vân đâu Nếu nhất quyết phải động thủ Vậy thì để ta thay nó chịu ba nhát chém, 6 nhát đâm đi. Từ Đặc Thuận nói. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tiểu Lục và Mã Vân đều ngẩn người. Bọn gã trong lòng đã âm thầm dự đoán. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ Từ Đặc Thuận lại chịu đứng ra chịu hình phạt thay cho Động Thúy Vân như thế. Mối giao tình này phải như thế nào chứ? Mã Vân không nói gì, đưa mắt nhìn Mạnh Tiểu Lục. Chuyện này phải do Mạnh Tiểu Lục gã tự đưa ra quyết định thôi. Đám lừa đảo này đã bức tử cha mẹ tôi. Tôi quyết không thể tha cho chúng được. Đại trưởng phu sống ở trên đời, đúng là phải quang minh lỗi lạc. Nhưng cũng không thể khiến tôi nhà tan cửa nát, mà bọn nhà người này vẫn không ưu không sầu như thế. Từ đặc thuận gật đầu. Bà hiểu được tâm trạng của Mạnh Tiểu Huỳnh Đệ. Sở dĩ Động Thúy Vân thành ra như bây giờ ta cũng không thoát khỏi trang hệ vì vậy, vậy, ta sẵn lòng thay người nhà nó chịu tội Cha của Động Thúy Vân là Khiêu Hán tức người bán thuốc dạo là bạn tham gia với Từ Đặc Thuận Không giống như hội trưởng trường Xuân Hội ở các nơi khác đa phần đều là bán gương lược hay bán thuốc Từ Đặc Thuận lại là người liễu môn tức làm nghề ca sướng kể chuyện Về sao trở thành hội trưởng dần dần không làm nghề nữa Từ Đạc Thuận chuyển sang kinh doanh buôn bán. Hễ có chuyện gì là ông ta đều thay anh em trong trường Xuân hội ra mặt, không bao giờ tránh né, không bao giờ từ chối. Vì vậy, mọi người đều rất khâm phục, đồng thời thân phận hội trưởng này cũng đem đến cho thiệt làm ăn của ông ta rất nhiều lợi ích. Nhưng 15 năm trước, khi Từ Đạc Thuận vẫn chỉ là một diễn viên ca kịch, hội trưởng trường Xuân hội chính là Đổng Thành, cha của Đổng Thúy Vân. Năm đó, Từ đặc thuận biểu diễn hát sướng chọc giận một vị khách. Ai ngờ, vị khách đó lại là em trai của một tiểu thiếp của đề đốc. Người tiểu thiếp kia mở miệng một tiếng là đề đốc liền xử lý ngay. Cuối cùng, mệnh lệnh rơi xuống phủ tế nam. Có ai muốn vì một tên hát kịch mà đắc tội với chư hầu một phương như đề đốc đại nhân chứ? Vì vậy, chẳng có đại lão gia nào xuất hiện. Người ta không hỏi rõ năm mười gì đã tống luôn từ đặc thuận vào ngục. Đỗng Thành là bạn tham gia với từ Đạt Thuận, đồng thời cũng là hội trưởng trường Xuân Hội. Việc nghĩa không thể từ, ông ta nhờ các mối quan hệ chạy vậy vất vả, nhất định cứu từ Đạt Thuận ra ngoài bằng được. Còn bị quan trên gắn cho cái tội làm ẩm ỉ chống không đường mà bắt nhốt lại luôn. Sau một trận đòn dữ, vết thương trên người Đỗng Thành bưng mũ. Hội trưởng bị bắt, trường Xuân Hội dĩ nhiên cũng không làm việc nữa. Toàn thể bãi công, với thương nghiệp chịu không nổi đành ra mặt móc nối một phen. Cuối cùng, cũng cứu được Từ Đặc Thuận và Đỗng Thành ra ngoài. Vết thương của Đỗng Thành chuyển biến xấu trở nên nghiêm trọng, không lâu sau thì qua đời. Còn Từ Đặc Thuận may mắn hơn nhiều, không bao lâu sau đã hoạt động trở lại. Cùng là người trong giang hồ, nhưng mệnh mỗi người mỗi khác. Trải qua chuyện này, Từ Đặc Thuận hiểu ra được một đạo lý. Cái gì mà có nghề trong tay thì không lo ăn uống, nhất trời nhì đất, thứ ba bố mày, toàn bộ đều là rắm chó hết. Xét cho cùng, dân vẫn không đấu được phải quan Phải có tiền, không thì phải có quyền, như thế mới sống được trong cuộc đời này. Trường Xuân Hội chính là lá bài tốt nhất trong tay từ Đạt Thuận. Chỉ cần đánh cho khéo, sẽ có thể mốc nối được quan hệ chặt chẽ với các thương hội, một khi tạo được ảnh hưởng nhất định với giới thương nghiệp. Vậy thì, về phía chính quyền cũng có thể làm việc này, việc nọ. Từ đặc thuận rất thông minh, vai vế của ông ta cũng khá cao. Sau 3 năm, ông ta trở thành hội thủ của liễu môn. Lại trải qua 5 năm nữa, vì hội trưởng kế nhiệm đổng thành tuổi tác đã cao, lui về nghỉ hô. Từ đặc thuận sống càng lúc càng ổn hơn, sự bảo vệ mà Đổng Thúy Vân nhận được cũng càng lúc càng lớn. Dưới sự bảo hội như thế tính tình Đỗng Thúy Vân dần dần trở nên nanh nọc điều hoa Từ nhỏ cô ta đã thích lừa gạt dối trá trộm gà trộm chó vì chuyện này mà bị mẹ giáo huấn khá nhiều lần Xảy ra chuyện thì có từ đặc thuận dọn dẹp cho Đỗng Thúy Vân càng lúc càng phóng túng Cô ta thích nhất là dùng các trò bịp bợm hại người Cảm thấy đây mới là việc của người thông minh nên làm Cho tới một lần Động Thúy Vân gây họa lớn Lừa gạt một vị danh sĩ trong xã hội Sau khi sự việc xảy ra Chính phủ bắt điều tra vụ án này Còn Từ Đạt Thuận Thì không thể che chở nổi nữa Động Thúy Vân đành phải bỏ xứ mà đi Những năm gần đây Cũng có người tìm đến tận cửa Nhưng Động Mẫu Có treo chọc gì đến ai đâu Bà ấy chỉ ăn chay niệm Phật Một lần hướng thiện Vì vậy Từ Đạt Thuận đã bảo đảm Không để bà ta bị quấy nhiễu Đền tiền tạ tội Dẹp yên những chuyện này Về sao giang hồ đồn đãi Sai lệch đi Chỉ nói từ đặc thuận xua đuổi đám người kia Nhưng không hề trông thấy bộ dạng Lúc ông ta phải cúi đầu khâm lưng Cầu xin người ta bỏ qua cho Ta có thể cung cấp một đầu mối Theo lời những người lần trước Tìm đến cửa hỏi tội nói Thì đi cùng với Thúy Vân Có một người tên là Phương Hồng Phương Hồng còn dẫn theo con trai là Lưu Tiểu Lợi. Có lẽ hai chú em không biết. Phương Hồng này là người trong giang hồ trước đây. Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục đưa mắt nhìn nhau. Biết rõ Từ Đặc Thuận không gạt mình. Phương Hồng và Lưu Tiểu Lợi đích thật là đồng bọn với Động Thúy Vân. Điểm này thì trước đây bọn gã chưa từng nói rõ với Từ Đặc Thuận. Mã Vân gắt lời. Từ hội trở... Những chuyện này chúng tôi đã biết hết rồi Ừ Vậy thì các chú em Nên đi tìm trại Kim Liên đi Nghe nói dạo gần đây Cô ta thường hành động Ở mạng Giang Chiết Lần này thì tới lượt Mã Văn Và Mạnh Tiểu Lục đờ người ra Mạnh Tiểu Lục vội hỏi Trại Kim Liên gì cơ Ủa Các chú không biết à Thật ra ta cũng không nắm rõ lắm Băng nhóm có bọn họ rất đông, thông thường thì có 5 người tham gia hành động trực tiếp. Ngoài ra còn có mấy tên trợ thủ lâm thời nữa, đa phần đều không xuất đầu lộ diện. Không rõ tên thủ lĩnh là ai, nhưng trừ Thúy Vân, Phương Hồng và Lưu Tiểu Lợi, còn có một cô gái trẻ biệt hiệu là Trại Kim Liên nữa. Từ Đặc Thuận nói như vậy. Mạnh Tiểu Lục đoán thâm. Trại Kim Liên này hẳn chính là thiếu phu nhân kia rồi. Tiểu Lục lại hỏi tiếp. Từ Đặc Thuận không trả lời kỹ hơn được. Vì bản thân đám người từng truy đuổi đến Phủ Tế Nam cũng không nhiều. Lại càng không có khả năng đem hết mọi chuyện ra kể với từ hội trưởng. Cuối cùng, từ Đặc Thuận nói. Đứa nhỏ Thúy Vân này có gặp phải kết cục như thế nào thì cũng đều do nó tự chuốc lấy. Nhưng cha nó có ơn với tà. Vì vậy, ta muốn thỉnh cầu hai chú, nếu tha được thì tha cho nó một lần, giữ lại tính mạng cho nó. Đến lúc đấy, ta đích thần đến nhận người, đảm bảo nó sẽ không thể ra ngoài hại người nữa. Tôi không dám hứa trước. Mạnh tiểu lục hít sâu một hơi nói. Từ đặc thuận thoáng ngẩn người, lắc đầu thở dài. À, được rồi thật sự có ngày đó, vậy cầu xin Chúa em hãy tha cho nó được ra đi thoải mái. Được. Sau khi từ biệt từ đắc thuận, hai người không trở lại khí viện Đồng Phượng mà tìm một khách sạn ngủ một giấc. Lúc Mạnh Tiểu Lục tỉnh lại thì Mã Văn đã ra ngoài, gã biết Mã Văn đang đi điều tra việc của Mã Gia Môn. Trường Xuân hội dĩ hòa vi quý. Cũng vì muốn kiếm tiền nên mới nhẫn nhịn Mã Lôi hết lần này đến lần khác. Điều này không có nghĩa là trường xuân hội dễ bắt nạt. Nếu trường xuân hội ở các nơi khác biết chuyện này, liên hợp lại cùng đối phó với Mã Gia Môn. Vậy thì Mã Gia Môn tuy không đến nỗi đại hòa nhập đầu, xong cũng sẽ vì thế mà tổn hào thật lực. Từ đó thay đổi cục diện cân bằng của tứ đại môn phái phong ma hiển thức. Mã Vân không ở đây, tiểu lục nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Tối qua lúc đánh bài nghe nói Tế Nam còn được gọi là Tuyền Thành, nổi tiếng nhờ nước suối. Đến Tế Nam rồi sao có thể không xem con suối đệ nhất thiên hạ là suối báo đột được cơ chứ? Không nỡ làm phiền Thảo Thượng Chương đang đắm chìm ở trong khỉ viện Đồng Phượng. Tiểu Lục bèn một mình ra ngoài dạo chơi. Suối báo đột quả thực rất đẹp, ba dòng nước dạt dào tung ra. Tiểu Lục ngắm nhìn một lúc cảm thấy tâm trạng nặng nề đã thoải mái hơn nhiều. Rồi khỏi suối báo đột. Về phía nam, liền sát đó là đầm Ngũ Long. Trên đường gã trông thấy rất nhiều ăn mày gục tay què chân, đi chừng một khoảng thời gian uống hết tuần trà, Tiểu Lục đã gặp bảy người, điều này khiến gã không khỏi hiếu kỳ. Nếu là một trong hai người ăn mày tằn tật xin ăn ở ven đường, ngẫu nhiên gặp phải thì cũng là chuyện bình thường, nhưng thế này thì Tiểu Lục quan sát bọn họ, thấy người nào người nấy đều hết sức đáng thương. Có người mù, có người què, có người mất đi một nửa gánh tay. Mà tuổi tác đám ăn mày đều không phải là quá lớn. Nếu là trắng niên thì có thể suy luận đây là các binh sĩ bị thương tật, tàn phế trong chiến loạn. Nhưng ranh ranh đám này hầu hết đều chưa đến tuổi nhập ngủ. Lời lãm bẩm của một ông già ven đường lọt vào tay mạnh tiểu lục. Tà môn thật! Chẳng hiểu sao! Mà cái đám người tàn tật ở tế Nam chúng ta lại nhiều đến thế nhảy. Chớp bắt một cái là đá như hẹ mọc sao mưa rồi. <cười> hai, hai. Tiểu lục thoáng động tâm, đột nhiên nhớ đến người của trường Xuân Hội từng nói. Mã lôi thậm chí còn muốn tranh cướp cả việc làm ăn với đám cái bàn. Lẽ nào tất cả chuyện này có liên quan đến y? Nhưng y kiếm đâu ra được nhiều người tàn tật như vậy chứ. Tiểu lục biết Mã Vân đang điều tra chuyện này, tỉnh giúp y một tay, nên quyết định không đi đàm ngũ Long hồ đại minh gì nữa. Lặng lặng bám theo sao đám ăn mày, để không bị người khác nghi ngờ. Lúc thì gãi giả bộ mua đồ, lúc thì lại vào quán trà gọi trà. Miễn là vẫn giữ đám ăn mày ở trong tầm mắt, không để mất dấu là được. Khi sắc trời tối dần, Đám ăn mày tậm năm tậm ba lại một chỗ, đi về phía ngoại thành. Tiểu lục cũng âm thầm ra khỏi thành. Đi chừng hai dặm đường thì có một ngôi nhà đổ nát rất lớn, nằm sừng sửng cách đường không xa lắm. Mạnh tiểu lục thấy đám ăn mày đi vào đó, bèn nhón chăm che giấu hành tung, cũng lần mò đi về phía ngôi nhà gạch ấy. Bất thành linh, sau lưng có một cánh tay rất khỏe tấm lấy tiểu lục, tay kia Bịch chặt miệng gã lại